Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các chàng cô đang miệng mai anh, sụ bái cái đầu quỷ ấy. Bách Nghiêu Tân anh còn chưa có chết, không cần cô phải sùng bái. Nghĩ tới hai chữ này, anh lập tức giận tái cả mặt, tâm trạng vừa mới tốt dâng lên tìm mất đi ngay. Nhìn bộ ráng thỏa mãn của nhậm quả quả, anh thấy vô cùng là chấn mắt. Nhậm quả quả? Bách Nghiêu Tân lạnh giọng cất lời. Chỉ một bữa này thôi, bắt đầu từ ngày mai, đổi lại cô nấu. Đừng mong anh sẽ làm cho cô một lần nữa Bạch Nhiều Tân anh chỉ có lòng tốt vào giây phút này thôi Nhậm qua quà ngừng đầu lên Khẽ nhắc kề môi để rổ mỡ Tôi nấu ư Bạch Nhiều Tân nhú mẩy nhìn cô Có phải sáng sớm nay tôi đã nói trừ bữa trưa Bữa sáng bữa tối đều do cô chuẩn bị à Đừng nói với anh là cô quên lời của mình nha Nhậm qua quà, quà thừa nhớ lại Nhưng cô nhìn mì hài sản ngon miệng Nhưng tay nghề của anh tốt như vậy Tại sao lại muốn cô nấu chứ Nhìn ra được ý nghĩ của cô, Bạch Ngưu Tân nhắm mắt lại một cách âm lạnh. "Cô có từng thấy một ông chủ nào nấu đồ ăn cho bảo mẫu hay chưa? Đừng từng rảnh anh tốt với cô một lần là có thể được phơi thoải tiên, hình như là không có nha." Nhậm qua qua lắc đầu, Bạch Ngưu Tân hừ lạnh. "Bữa ăn này chính là ngoại lệ, sẽ không có một lần nữa đâu." Vừa dứt lời, anh dọn tô của mình rồi đứng lên. "Ăn xong thì rửa tô cho sạch sẽ, rồi đặt lên kệ chén ở bên cạnh. Nhớ là phải đặt theo thứ tự." Phòng bếp của Bách Nghêu Tân được sắp xếp rất là rõ ràng. Ở bên phải bôn trời chén, có một cái giá để chén. Đĩa ở bên phải, chén ở bên trái, đũa vào thịa để ở phía sau. Các loại nồi đều được xếp ở trên tù. Chúng khi các thứ được chia ra, đặt ở chỗ cố định nhưng cũng được sắp xếp rất là ngăn nắp. Nhậm qua qua nhìn phòng bếp không dính một hạt vụi mà im lặng khợt đầu. Bởi giá của tôi vào lúc 7 giờ, tôi kết nhất là đến muộn. Hôm nay anh đã đến muộn đùa rồi. Nhớ là phải chuẩn bị xong vào đúng lúc 7 giờ. Anh phân phó xong, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt bối rối của Nhậm Qua Qua, thản nhiên ra khỏi phòng bếp. Nhậm Qua Qua sững sờ nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Nghiêu Tân, lại nhìn tô mì cô đã ăn được một nửa, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngon của mì. Cô vẫn chưa no, nhưng đã cảm thấy nuốt không trôi nữa rồi. Làm sao bây giờ? Từ trước tới giờ cô chưa từng nấu gì cả. Nhậm Qua Qua xoay xoay chồng tử đen nhánh, lén lén mở cửa phòng của Bách Nghiêu Tân. Trong phòng rất là tối, rèm cửa màu xanh đậm vừa dày vừa nặng cản đi ánh sáng mặt trời, chỉ có để vài hạt nắng len lỏi qua, chiếu vào căn phòng tối tăm tạo nên phần sáng mờ mịt. Nhẩm qua qua đảo mắt, qua bóng dáng đang nằm trên cái giường có kích thước 2 nhân 2,6 m, xác định công giám đánh thức người nằm ở trên đó, mới thở ra nhưng vẫn cố giữ cho hơi thở thật là nhẹ nhàng. Cô kiễng chân cẩn thận nhất ở trên sàn nhà lạnh buốt, mục tiêu chính là cái giường trẻ con màu hồng phấn ở bên phải giường lớn. Cô muốn nhìn xem viên cầu nhỏ có thức hay không, cả đêm không nghe thấy tiếng khóc của cô bé, khiến cô cảm thấy rất là công yên tâm. Bình thường nửa đêm tiểu bối bối không khóc đêm sao? Sao nửa đêm mà cô không thấy cô bé có một động tĩnh nào, cũng không phải là cả đêm cô không ngủ mà chú ý động tĩnh từ căn phòng bên cạnh. Tuy đúng là cả đêm cô chưa từng chợp mắt Nhưng lại về lên mạng tìm thực đơn cho bữa sáng, rồi sau đó chạy tới phòng bếp lục đồ trong tủ lạnh xem có nguyên liệu thích hợp ở trên thực đơn hay không. Cô chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng ở trong phòng bếp, sau khi trải qua cuộc một đại chiến thì cuối cùng cũng chuẩn bị tốt bữa sáng. Nhẩm qua qua có cảm giác rất là thành công mà nhìn bữa sáng, phát hiện mình cũng có thiên phú để mà nấu ăn, xem ra bữa tối là không thành vấn đề nữa rồi. Cô vì thương hài lòng đối với tài nghệ của mình Rồi sau đó nhìn đồng hồ một chút, mới có 6 giờ, không biết tiểu bối bối đã dậy chưa? Nếu dậy rồi khóc, đánh thức bắt nhiều tân thì phải làm sao bây giờ? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nhậm quả quả quyết định mò vào phòng của bắt nhiều tân. Lúc bước qua giường anh, cô cuối thấp người, rồi sau đó ké vào giường trẻ con. Viên con nhỏ đã dậy từ lâu nhưng không khóc, đang chơi với chân của mình. Khi thấy nhậm quả quả, giường đôi mắt to làm sáng lên. Lật người ngay lập tức rồi với tay ra với cô À à à Viên cầu nhỏ lên tiếng đòi bế Im lặng đi Cô dùng ngón trò chặn môi Muốn cô bé đừng lên tiếng Nhưng viên cầu nhỏ làm sao hiểu ý được chứ Cô bé nằm sắp xuống nâng cao đầu Đá đá chân một cách vui vẻ Tiếng cô bé lại càng lớn hơn Hai tay nâng lên đòi bế Tiểu bồi bối ngoan Đừng lên tiếng đánh thức chố con Không kịp nữa rồi Một giọng nói bay tới từ cái giường lớn ở phía sau Sống lưng của Nhậm Quả Quả cứng đờ, dừng lại vài giây rồi từ từ quay đầu lại. Bạch Newton đã ngồi dậy, bắt chéo chân lạnh lùng mà nhìn Nhậm Quả Quả. Từ lúc cô mà mẫm mở cửa phòng thì anh đã tỉnh. Từ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net